thính giả thân mến, hay yên rất vui khi được tiếp tục đồng hành với các bạn ở trong câu chuyện Từ bỏ em kiếp sau nhé, tác giả Trang Trang. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần 5 của câu chuyện. Chương 5: Tán gái chiều thứ hai, đánh chết vẫn bám theo. Cuộc sống của tôi dường như đã trở về như ngày trước, đi làm ca thỉnh thoảng đi mua sắm với mai tử phần lớn thời gian đều ở nhà tôi kiên quyết từ chối đi xem mặt lần nữa tôi nói với bố mẹ thế này còn mới đi làm đây là học kỳ mới áp lực khá lớn bố mẹ tôi là giáo viên nên hiểu rất rõ điều này có điều mẹ tôi vẫn dặn dò đợi đến nghỉ đông lại đi xem mặt tiếp nghỉ đông à thôi để sau hãy tính chưa đợi đến kỳ nghỉ đông chính xác là chưa đến một tuần sau thì hạ trưởng Ninh lại xuất hiện anh ta vô cùng cùn cool, xuất hiện bên cạnh chiếc xe máy cũng cùn cool không kém khi bước ra cổng trường và nhìn thấy anh ta tôi chớp mắt liên tục lần này tôi phải nói gì với anh ta đây Tôi không còn gì để nói với anh ta cả ngập ngừng một hồi nhớ lại lần ở đường cây ngân hạnh anh ta không tìm tôi mà tôi lại chủ động tìm anh ta nói chuyện tôi quyết định lần này coi như không nhìn thấy Mặc dù đã có ý như thế, nhưng tôi vẫn không nén được liếc nhìn con xe của anh ta. Không chỉ nhìn, tôi không kiềm chế được, mà hầu như những ai đi qua đều không kiềm chế được liếc nhìn anh ta và xe của anh ta. Tôi cũng như nhiều cô gái khác, thích xe nhưng lại không thích tìm hiểu nó. Chiếc xe máy này quả thực rất đẹp, còn hấp dẫn tôi hơn cả hạ trừng ninh nữa chứ. Lớp sơn kim loại màu đen bóng, Kết hợp với màu đỏ cam của mặt trời lúc dạng đông Còn kiểu dáng của nó nữa chứ Tôi thực sự rất thích Hạ Trường Ninh vỗ vỗ yên xe và nói Em thích cái này à? Muốn đi thử không? Tôi rất muốn gất đầu Nhưng vẫn kiên cường lắc đầu Xe và Hạ Trường Ninh bây giờ không phải là cá và bàn tay gấu Mà là con cá mọc tay gấu Chỉ cần tôi muốn là sẽ tát tôi nát tươm Đây là dòng xe hát lị anh ta chậm rãi nghe răng ra nói. Thật hợp với phong cách của dân lưu manh. Tôi thở dài, là Harley cơ đấy, là chiếc xe trị giá 300.000 tệ đấy. Tôi giật mình, mình đang nghĩ gì thế này? Đáng nhẽ tôi nên nghĩ, vì sao Hạ Trường Ninh xuất hiện mới đúng chứ? Tôi nhìn anh ta cười nói, ừ, "Chơi vui vẻ, bye bye." Không có động tĩnh gì sao? Tôi vừa đi vừa lầm bẩm, Hạ Trường Ninh thay đổi tính nết rồi ư? là anh ta không phải đến để tìm tôi. Cửa nhà đã hiện ra trước mắt. Tôi nghe thấy tiếng động cơ xe máy sau lưng, vội vã quay đầu lại, thì thấy Hạ Trường Ninh và chiếc xe Harley của anh ta đỗ ngay cạnh tôi. Anh ta cười hihi hi và đưa cho tôi một chiếc hộp. Tuần trước anh đi công tác có quà cho em này. Không nhận, tôi nhất quyết không nhận. Nhận đi, anh không miễn cưỡng em là bạn gái anh đâu. Câu này nghe hấp dẫn quá. Cái tay tôi đã nhận quà nhanh hơn phán đoán của tôi rồi Hạ trường ninh và chiếc headley biến mất ở chỗ quẹo góc phố Nhanh như sao băng Không nói thêm bất kỳ lời thừa thãi nào cả Đơn giản như thế sao Tôi loay hoay bóc lớp giấy gói ra và mở hộp Bên trong là một chiếc nhẫn Một chiếc nhẫn vàng thật sự rất quê mùa Bên trên còn khắc chữ phúc nữa Tôi lại một lần nữa bị sốc Ai cũng biết tặng nhẫn là có ý đồ gì rồi Tôi tuyệt đối không được nhận Tôi gọi điện thoại cho Hạ Trường Ninh nói Anh mau cầm cái nhẫn về đi Tôi không nhận Dường như Hạ Trường Ninh đang đợi câu nói này của tôi Anh ta cười nói Phúc sinh à Anh nói lời giữ lời mà Anh sẽ cho em cơ hội Đây là cơ hội Tôi thực sự muốn khóc mà không có nước mắt Em không nhận là có ý muốn làm bạn gái anh phải không Không phải Em có ý nhận Tôi ném đi rồi Tôi định cúp máy ngay lập tức Anh ta chậm rãi phun ra vài câu Anh cá là em không dám Tôi cầm cái hộp trong tay mà cứ như cầm củ khoai môn bỏng dãy Tôi phải ném đi đâu bây giờ Ném vào thùng rác Đúng là tôi không dám ném Trong đầu tôi xoẹt qua một dòng suy nghĩ Đúng rồi Chẳng phải vẫn còn gì sao Tôi mím môi nói Tôi nhận Thì anh sẽ không tìm đến tôi nữa Anh nói lời Phải giữ lời Ừ Anh vẫn nói lời và giữ lời từ trước đến giờ Được Tôi nhận Dường như hạ trưởng Ninh cảm thấy bất ngờ Trần trừ một lúc anh ta nói tiếp Thứ anh tặng là nhẫn đấy Phúc Sinh em nghĩ kỹ chưa? Tôi nghĩ rất kỹ rồi Phiền anh đừng đến làm phiền tôi nữa Đặc biệt là sau khi say rượu Tôi vẫn còn nhớ điệu bộ lưu manh Nói những lời thô lỗ của anh ta Sau khi uống rượu tối hôm đó Nói xong tôi cúp máy Vui vẻ tới chỗ gì tôi Nhờ gì ấy mang nhẫn trả lại cho anh ta Dì tôi thời dài vẫn nói Phúc Sinh à Điều kiện của hạ trưởng ninh rất tốt cháu thực sự không động lòng sao? tôi kiên quyết lắc đầu. thì tôi nhìn chiếc nhẫn rồi cũng lắc đầu. cậu ấy mà sao lại tặng chiếc nhẫn quê mùa thế này chứ? có tặng cũng phải tặng nhẫn kim cương. hay là cậu ấy gửi gắm hàng ý và chữ phúc trên này? ôi trời, phúc sinh à? còn khắc tên cháu nữa đây này. hạ trưởng ninh đúng là người có lòng. thấy gì tôi nói càng lúc càng hay từ miệng gì tôi mà nói hạ trường Ninh sắp trở thành quần thần dưới váy tôi mất tôi vội kéo tay gì để ngắt đứt dòng suy nghĩ nguyễn tưởng này gì trả cho anh ta đi nếu như cháu nhận đầu của anh ta mà không yêu anh ta thì đâu có được cơ chứ gì tôi lập tức suy nghĩ vấn đề một cách nghiêm túc cũng đúng chúng ta gây chuyện không nổi với hạ trường Ninh cháu mà không có ý tốt hơn là chúng ta không nên dây vào tôi đạt được mục đích một cách thuận lợi trong lòng vui như hoa nở có điều gì tôi không trả cho Hạ Trường Ninh, gì chỉ tìm cơ hội đến nhà anh ta, phải đưa cho cục trưởng Vương mẹ anh ta, rồi nhân cơ hội đó nói chuyện gia đình, tăng thêm tình cảm. Việc chuyển công tác của chồng gì tôi, chẳng phải vẫn chưa xong sao? Tôi suy nghĩ quá ngây thơ. Sai lầm lớn nhất mà tôi đã phạm phải, đó là báo cáo vượt cấp. Tôi không bảo với mẹ mình trước mà lại nói với gì? Gì tôi đến nhà cục trưởng Vương, rồi lại cầm nhẫn về. Tìm mẹ tôi nói chuyện Mẹ lườm tôi và nói Cái nhẫn này là thế nào Lẽ nào con không đi xem mặt nữa Lẽ nào con cứ phải nói Hà cổ của bạn gái rồi Con và Hạ Trứng Ninh tiến triển tới đâu rồi Tôi thật thà kể hết mọi chuyện Đã xảy ra cho mẹ tôi nghe Nghe xong mẹ tôi vô cùng rức giận Bà chỉ vào mặt tôi và nói con con khóc thính cậu ấy Thì con đến trường bắn với người ta làm gì Tôi chỉ đi trường bắn một lúc thôi mà, mà còn bị anh ta bắt ép đi, tôi ức quá. Nghe xem cục trưởng Vương nói cái gì này, nói là trong bạn bè thân thiết đồn âm lên rồi, con trai bà ấy tìm được một cô gái, là tay súng cừ khôi. Phúc xinh nhà con còn không khai thật sao? Một bàn tay vỗ không kêu, nếu con không tỏ ý gì với cậu ấy, làm sao cậu ấy làm thế hả? Con nói con là bạn gái người ta, rồi con tặng nhẫn sao? Cái nhẫn này không phải là đồ đi mua Là di vật bà ngoại Hạ Trường Ninh để lại cho cậu ấy Một món đồ quan trọng thế này Sao cậu ấy có thể tùy tiện tặng người khác sao Mẹ tôi nói một hồi như tát nước vào mặt tôi Tôi oan ức không chịu được Tôi giải thích với mẹ Mẹ tôi lại chỉ tin đạo lý Một bàn tay vỗ không kêu Tôi vừa tức vừa lo Gọi điện ngay cho Hạ Trường Ninh rồi bật loa Hạ Trường Ninh Anh nói xem... Ninh Phúc Sinh tôi có gì mập mờ với anh không hả? Anh nói rõ ràng trước mặt bố mẹ tôi đây! Tôi gần như gào lên... Phúc Sinh! Em sao thế? Bình tĩnh đi nào! Anh cầu hôn có hơi nhanh một chút... Anh chỉ muốn cho em biết anh hoàn toàn nghiêm túc... Anh có suy nghĩ về chuyện kết hôn... Giọng anh ta rất bình tĩnh... Nhưng chẳng khác gì sấm đang nổ đùng đùng trong nhà vậy... Bố mẹ tôi bật dậy khỏi sofa... Rồi lại gần cái điện thoại... Nước mắt tôi sắp trào ra... Giọng nghẹn nói Tôi là bạn gái anh bao giờ chứ Tôi đồng ý là bạn gái anh bao giờ hả Cầu hôn cái gì nữa Anh cứ mở miệng ra là nói lung tung Em đừng khóc Cứ coi như là anh nói lung tung là được rồi Hạ trưởng Ninh vội vàng đáp Tôi vui trở lại Tôi hít mũi một cái rồi nói với bố mẹ Đấy anh ta thừa nhận là anh ta nói lung tung rồi Bố mẹ ngạc nhiên nhìn tôi Mẹ giành lấy điện thoại rồi nói Tiểu Hạ, ạ cháu với phúc sinh liệu có nhanh quá không? Bác với bố nó còn chưa gặp mặt cháu nữa. Chuyện này, ừm, như thế là được rồi, cứ tìm hiểu nhau một thời gian nữa rồi nói nhé. Cháu có thời gian thì tới nhà chơi. Mẹ tôi đang nói cái gì thế này? Mẹ tôi cúp máy rồi thở dài. Cái đứa này, bố mẹ có phải không biết nghĩ đâu? Yêu đương đàng hoàng thì có gì phải ngại chứ? Hôm nào bảo Hạ Trường Ninh đến nhà chơi. Bố mẹ gặp cậu ấy rồi tính Hai đứa mới quen nhau chưa được một tháng Mới nói chuyện hôn nhân thì quá sớm Bố mẹ không đồng ý Phúc sinh này Con cứ tiếp xúc nhiều vào Tìm hiểu cho kỹ Nhất định không được nóng vội Đừng để tương lai hối hận Vì không tìm hiểu kỹ người ta Mẹ tôi càng nói Tôi nghe càng tức Gương mặt mẹ tươi cười Phúc sinh chưa yêu bao giờ Xấu hổ cũng là chuyện bình thường Có hẹn hò thì cứ quang minh chính đại mà hẹn hò Dì tôi cũng vui lắm Phụ theo bố mẹ tôi mà kể chuyện nhà Hạ Trường Ninh Tôi có chăm cái miệng Cũng không thể biện mình được Nên đành mượn cớ chuyển bị bài để về phòng Đóng cửa phòng Tôi lấy di động gọi cho Hạ Trường Ninh Đang định mắng anh ta một trận Thì anh ta nhanh hơn một bước Cười xòa với tôi Phúc Sinh Anh đều đã nhận ra anh nói lung tung rồi Em còn muốn nói gì với anh nữa Anh có thể nói với bố mẹ là chúng ta chẳng có quan hệ gì cả <cười> Phúc sinh em ngây thơ thật đấy Nếu như anh chịu nói như thế với bố mẹ em Thì lúc em bật loa ngoài có bố mẹ em ngồi cạnh nghe Anh không biết nói hay sao Tôi sững lại Sao anh biết tôi bật loa ngoài Hạ trưởng Ninh cười phải đến vài giây Tôi có thể cảm giác được Anh ta không kiềm chế được sự sung sướng này Cười chán chê anh ta nói Anh làm an ninh mà Nút bật loa ngoài của máy bàn có âm thanh thế nào Chả nhẽ anh không biết sao Uống hồ em còn nhắc nhở anh nên nói rõ ràng trước mặt bố mẹ em cơ mà Có lúc em ngu thật đấy Hạ Trường Ninh Anh tha cho tôi được không Tôi chẳng có gì đáng để anh phải làm thế Tìm một người không thích anh thì được lợi lộc gì cơ chứ Tôi nói không lại anh ta Thì chỉ có cách cầu xin vậy Em thực sự muốn biết vì sao không? Đương nhiên tôi muốn biết vì sao Tôi thực sự không hiểu tại sao lại thế Anh để tôi chết một cách minh bạch có được không Tôi sắp bị anh làm cho phát điên rồi Ngày kia, anh đón em lúc tan ca, hôm đó anh sẽ cho em biết vì sao. Giọng hạ trưởng ninh có vẻ mệt mỏi, anh ta nói xong liền cúp máy. Cả đêm tôi không tài nào ngủ được. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần 5 của câu chuyện Từ bỏ em kiếp sau nhé của tác giả Trang Trang. Còn bây giờ, Hải Yến phải xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.